gió thổi mạnh mẽ điên cuồng cục diện bất ngờ xoay chuyển trang hoài phi lại thấy tạ mộng sơn không ngờ lại ra lệnh sát thương mẫu thần nổi trong lòng lại lấy làm chấn độc không ngờ lương thất điều lại hạ độc thủ nhất thời nôn nóng phi thần lao về phía họ lương Từ rất tâm Trang Trang. Trang đốt một nhiều năm này,、Hà、Nhĩ Mông luôn luôn này, luôn ăn ăn ban mình một ngọn đèn. Hà phúc Hoài Phi. phối hợp họ phối hợp Hoài Phi sách cho với đại đêm, là là y y lúc lão của của có đọc Xưa ý Ý ý, sẽ lúc trang hoài phi khát nước y sẽ rót cho họ trang một chén t r à còn lúc này thảm họa đã xảy ra khi trang hoài phi tấn công lương thất điều y liền vung đao bổ tới tạ mộng sơn và nhất mà trang hoài phi không thể nào đắc thủ ít nhất y cũng sẽ uy hiếp được tạ mộng sơn đây gọi là phân công hợp tác hơn nữa còn ngầm hiểu lẫn nhau Phi lưu trực hạ tạm liền xích, nghi nghị ngân hà, thiên. liền lưu là cửu trực tạm ngân Đó là hai câu trang h Bạch hình dung, Thác Hoàng Nam ở Lưu Sơn, Thác cao nước xiết, Cảnh Hùng vĩ đến lạ Thường Nhưng mà có điều, giờ đây nhịp thơ thứ nhất có thể hình dung dị biến của Thế cục. Câu thứ hai giống như ơ Sơn Lý Lưu Lạ biến Cao Nước có của câu Có của Cục Câu dung Nam đến dung giống dị điều Giờ gấp gáp Xiết t mà ở Vĩ đây đập ă n lặn lên Công biến g lấy trời thể tả Thế Có ó h Và biến hóa của t r ă hoài Nhĩ Mông và Tạ Mộng Sơn Trăng h và Tạ phi nộ hỏa công tâm xưa nay y vẫn luôn luôn hiếu thuật mẹ già đã là một tay nuôi lớn y thành người về già thân thể yếu nhược nhiều bệnh nhiều tật lại còn mù đôi mắt chính vì như vậy mà trước khi đụng động thủ y đã nhờ được người đưa mẹ đến sơn tây hy vọng có thể động thủ không phải lo lắng cho con người y không muốn làm bộ khoái nguyên nhân chính là bởi vì nghĩ đến sau này lấy một số tiền lớn sẽ cùng với ý trung nhân ẩn cư phụng dưỡng mẹ già sống một cuộc đời no đủ và hạnh phúc c chính Y may, lại lo lắng chính mình vất vạn làm lại vạn mình án không vất tuẫn、trước. vậy thì không biết lấy ai mà chiếu cố cho lão mẫu ở trong những năm cuối đời bình thường y đối đái với lương thất điều cũng không bạc cho dù lương thất điều này vì lão quan già tạ mộng sơn mà bán đứng y thì hạ thủ cũng không nên quá tàn nhẫn và lang độc như vậy tàn độc đến nỗi y phải tâm kinh đảm khiếp không thể nào ngờ được giờ y đã không còn đường l ù i chỉ còn cách tốc chiến tốc quyết y bổ tới lương thất điều song mục lại nhìn trừng trừng họ lương lương thất điều xưa nay luôn luôn sợ hãi trang hoài phi Họ h c à nhưng g người vốn là người rất t có uy ế ở trong đám đồng, đồng liêu. Húng hồ, y còn là lão đồng Húng còn đám đại hồ, liêu. là l y của ơ thất điều. Y có h phương nhất thời sự hái, chấn kinh hoặc là giả thất thần.、Y、chỉ cần ngủi, hành ỉ lại là đối giả mong một mẹ cần nàng ấn ngủi, động sát sự sẽ cứu c và Y cơ công. có hội thành、công. Nhưng có điều y lại tính nhầm một lần nữa y không ngờ lương thất điều lại bổ thẳng tới lại còn vung lên một thanh đao màu xanh sấm đoạn đao đao của y rất nhanh cũng rất quái dị quái dị hơn cả đó là n h á n thần của y không phải là y sợ cũng chẳng phải là ánh mắt của y hung tàn mà là y đang rời lệ nước mắt lem nhem ra khắp gương mặt có điều chàng hoài phi lại không có thời gian để ý tới đối phương lương thất điều đã bị đâm bị thương mẫu t h ư ơ n g của y hơn nữa lại còn dùng lục dao lương thất điều có hồng lục song đào hồng văn đào có một khả năng sát thương tương đối lớn nhưng mà không t ầ m độc bích tỷ đào lại dùng để chiến đấu thì lại bất lợi hơn so với hồng văn đào có khả năng sát thương tương đối lớn nhưng mà lại không tẩm độc bích tị đào lại dùng để chiến đấu thì bất lợi hơn hồng văn đào nhưng mà lại có kịch độc bên trên thanh hồng nhận thanh xong nhận lương thất điều nổi tiếng hung hàn chúng nhân vẫn còn hay đùa cợt nói bình khí của y nghe giống như là một thứ canh mà mọi người hay uống đó là canh cà rốt xanh đỏ hầm nóng heo vậy mà bây giờ y lại còn dùng lưỡi đào có tẩm độc để đâm mẹ trang hoài phi Trang thấu thất thân tốt nhất để hạ sát thủ. Y hạ thủ rời ra hận đến xương, lương chính không dung giữ hỏi phi khỏi hội hạ hạ điều đã Đây để quyết y y. Y mẫu cơ là t ì n h Một cây v ố n là bổ khoái, d u y trang ì trị an, bảo vệ bách vệ thiện tính n l ư ơ lại h ạ độc thủ với mẫu thân đồng liêu, Một thủ thân với liêu. mẫu b à g i yếu ớt b ệ n h tật, h a i mắt mù lại l o người như vậy, lưu lại ở trên có đời có tác dụng Trang gì? lưu đời lại cõi hỏi phi vậy, Vì vậy, ở tác có để không băn khoăn nữa y vừa xuất thủ đã hạ độc thủ độc thủ của y thực ra cũng không quá độc Y lấy chỉ lăng chỉ không đúng o đào vào cho nhào. Hoài đoạt đào vào ạ t thanh trên tay của thất điều, đục bước, nhóm vào cước của y. Trước khi xuất thủ, y đột nhiên đuổi chân ngáng một cái. thất、điều、nhất thời, thất thần, mất thăng Trang tục, tức thẳng tâm lấy lường Lường liên lập vấp Y. Y Y Y. nhóm khi nhiên chân phương Phi khẩu của của đùa vừa ngáng bằng, điều, đục điều đã Đối đâm ở bước, cước cái. của giữa bị bộ Đúng lúc lưỡi đào này đâm thẳng vào ngực của l ư ờ n g thất điều chàng hoài phi mới đột nhiên nhận ra mình đã quá sai lầm còn là một nhầm lẫn khủng khiếp nữa một sai lầm vô cùng đáng sợ bởi vì ở góc độ này y mới trượt liếc thấy tuy là lương thất điều đã xông lên nghềnh tiếp mình nhưng mà m ẫ u thân của y vẫn là chưa hề thoát khốn m ẫ u thân y lại rơi vào tay một kẻ khác người này cũng lại có gương mặt giống như trái khổ qua lương thất điều so với y chỉ có thể coi là nét mặt khổ lớp da khổ cây vỏ khổ còn người này từ trong cốt tủy khổ ra tứ đại giai khổ không có chỗ nào khổ hết sau đó trang hoài phi lập tức nhận ra lương thất điều lại bị kẻ khác đẩy ra chẳng trách y lại giống như sông giá chịu chết Người này vốn luôn luôn đứng sau lưng của Lương thất điều. Vì y nấp ở trong Trang ngỡ Điều Hoài Phi lại tiểu là này, là vào Hoài là y tốt sau đi của chỗ Cho Chỉ chủ Thất khuất bớt một tên theo Thanh rằng song đạo trong mới mưu Một đâm tâm thân mẫu Cũng do túng xuất Rõ để y phải gánh p h á t lấy ác danh sát nhân t r a n g hoài phi đột nhiên nhớ ra người này là ai người này chính là tổng bộ đầu thất huyện cũng chính là sư phụ của lương thất điều thượng cùng bích lạc hoàng tuyền động thủ động cước bắt phạm nhân thượng phong vân y biết thì đã quá muộn y đã hạ sát thương lương thất điều rồi mấu thân y chỉ vẫn nằm ở trong tay đối phương t r a n g hoài phi chỉ còn cách liệu mạc lúc này y không còn đường nào đầy lùi nữa Chỉ có trước thể phía xông lên Liều sở, sở, sở. y nên khi mà ý cười, lại không giống cười, mà lại giống như đang khi cười mà Mà mặt Lại lại vừa cười liền đã xuất thủ xuất thủ ra một chiều lại vỗ ra một t r ư ờ n g không cần phải tấn công trang hoài phi mà là đánh thẳng vào trong trang đại nương lưng của c h à n g mẫu vốn đang găm một thanh t r ụ y thủ lục đào lại tẩm độc của lương thất điều có điều lưỡi đào lại không ngập sâu vào trong da thịt một trưởng của thượng quan vân lại vỗ xuống lưỡi đào lập tức xuyên qua trước ngực của trang đại nương máu bắn ra phun tùng tóe khoe mắt trang hoài phi giống như rách toác y hét lên mẹ gió bên ngoài vẫn thổi gió thổi trên núi và đường dưới núi mưa bay bay gió điên cuồng gào thét cuồng bạo cơ hồ giống như đã mất đi nhân tính hủy diệt mất nhân tính máu chảy thành sông gió gào rét rên dị. gió thổi tạt mưa làm cho mưa rơi nhanh hơn mưa thúc giục hoàng hôn ma xuống hoàng hôn lại rụng g i ã mặt trời dòng sông xa xa gầm t h é t bi cà đại giang vẫn chảy về đông cảnh đẹp đượm một vẻ thê lương hoa lệ mà tang thương tuyết từ trên núi kết thành tuyết dưới núi tan thành sương sương bị gió thổi bay bị gió thổi tan bị gió cuốn đi. Gió lạnh, gió đi. cuốn lạnh, rất trang hoài phi lại tấn công thượng vong vần nhưng mà họ thường chỉ khẽ cười sau đó y lại đẩy trang hoài phi về phía trước trang mẫu lao về phía trang hoài phi trang hoài phi lại vội vã kêu lên một tiếng mẹ Rồi luôn l cuốn đỡ ấ y. Y, y, y, y cứ h hoài phi. chặt thủ chế hoài phi. tinh chuẩn, như không chế. ụ trụ p lấy lại lấy lưng xuất rất Tất Tay y. Y Y y Y trần trái tràng tràng toán trong đúng giống mong nằm kia giữ đợi. của của được cả c vừa eo đều đã ở gọi mẹ lắc bà kêu bà mẹ y từ từ mở mắt lại nhìn y chăm chú hai mắt phát ra những tia sáng mờ đục đ ô i tay gầy guộc đưa lên vút tóc trang hoài phi con à con gầy quá sau đó bà nhắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra nữa bà đã chết rồi nhưng mà trong khoảnh khắc trước khi lìa đời đã không ngờ khôi phục lại được thị lực bà đã chết rồi mẹ đã chết rồi tim của y vỡ nát mộng của y cũng vỡ nát mộng tưởng của y sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào thực hiện được nữa đến bây giờ y mới biết đau đớn lúc này y mới nhận ra yếu huyệt của mình đã bị người khác khống chế rồi người đó chính là thượng phong vân thất huyện tổng bộ đầu thường cùng bích hạ lạc hoàng tuyền châu phủ danh bộ y muốn bắt thì đừng hỏng người thoát Ta đã biết Tạ Thiên trá tử tế Thượng trong thủ Ta tốt tên Tạ Thiên thể trụ gian ra Hai đã Đường đã đoán Đường hãng bản Hải phải lại lại Người phải người Hải nổi ngươi chế Mộng mà sớm Mộng Sơn Cũng chẳng Phong Vân vận sông cũng cũng chẳng dụng Sơn Căn không nào gì gì và vào vô và là là lực kẻ kẻ có Tại sao ngươi lại ngươi sao l à một như、thế? Trang hoài phi thống khổ gầm lên. Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi câu này. Ta biết ngươi không có cảm giác được rằng mình đã nhanh như thế? Hoài Phi khổ hỏi được Ta biết Ta biết gầm giác cảm m sẽ Sẽ câu có có đã vậy. n giọng à y bị ủi hiếp như Thường tới biết ngươi giống lại phong ta. Ta ta đã biết ngươi cũng vân gần g vậy. nói Ta biết cần phải cần nắm lại ấ lấy y thời、cơ. Ta biết cách lấy tiền.、Và、ta biết ngươi có tiền. cách nhầm ngươi Ngươi rồi.、Một、giọng nói cơ. có l Và đã Một bất chợt cất lên người vừa phát thoại không phải là trang hoài phi mà là tạ mộng sơn l ạ i là mô ộ một t bất Trên bất thường bất thế, ngờ nữa. Trên đời này có những nỗi bất ngờ, thường nhiều hơn là một niềm vui bất ngờ. Cũng đời vui là có có n nào g thể thấy được sơn ự khó khăn của niềm vui bất ngờ, mà chỉ cảm nhận niềm ngờ, nỗi buồn bất ngờ đến ngờ. Ngộ của cảm được vui mà một quá bất bất bất Tạ s đã lướt tới phía sau thượng phong vân từ lúc nào không hay hưu thủ của y chỉ cách lưng của thượng phong vân nửa t h ố n nếu như gần nữa thượng phong vân nhất định sẽ cảm giác được kinh khí bước lại gần đến lúc này tạ mô sơn mới dừng lại ta không phải là đồ vô vô dụng tạ mộng sơn nói người mới đúng người có mấy người y hỏi trưởng lực chưa xuất trưởng kinh chưa đẩy ra chính là bởi vì y muốn biết chuyện này không phải là y đã bị băng hỏa thất trùng thiên chế trụ rồi sao hà nhĩ mông chẳng phải đã nhảy tới chế trụ y để mà uy hiếp thượng phong vân rồi sao vốn là như vậy nhưng họ h à đã thất thủ hà nhĩ mông l ư ớ t tới chỗ của tạ mộng sơn bạt đao tấn công Thanh đây a o của là đao của tạng hạ tam lạm hà ra nhưng mà xuất thủ lại không hạ tam lạm một chút nào bởi vì con người của y lại không hề hạ tam lạm Tạ t Mộng Sơn đã rõ ú lúc n không muốn thương đối phương, ở trong lúc không có sức mạnh phản kháng. Y chỉ muốn dùng、Tạm、Mộng Sơn để uy hiếp Thượng Phong Vân, bởi vì y lại cho rằng、Tạm、Mộng Sơn và Thượng Phong Vân là đồng bọn. g độc đối để trước, có sức chỉ cho từ sát Tạ Tạ r y Y uy y lại lại là hiếp bởi ở vì và ràng là y đã phán đoán sai lầm thượng phong vân và tạ mộng sơn căn bản không hề liên quan gì tới nhau tuy cả hai đều là vì tiền sai lầm này lại không hề trí mạng sai lầm trí mạng ở chỗ là y đã quên mất một việc một chuyện rất quan trọng quan trọng đến mức đủ để lấy được cây mạng của y Y đây ã đã quên mất thời đã tới. Tạ siêu biểu gian Mộng Sơn không nội như thiết thủ, cũng không có kháng thể giống như đường thiên hải. Vì vậy, biểu hiện băng chủng thiền tương đối rõ ràng, cũng lại tương mất phạm cấm thất thời tới. Tạ thiết thủ, thể thiết hại. chế hỏa lại đối lại đối của của lực l có có Vì vậy Y bị rõ u lâu hơn. Nhưng mà có lâu hơn nữa, thì cũng phải đến lúc khôi phục. nữa cũng đến mà có lúc â đ chính là lúc đó tạ mộng sơn vừa kịp khôi phục lại công lực h ả i nhĩ mộng nhất thời đã sở ý phân thần nên đã quên mất chuyện này đa của y đã kể ở trên cổ của tạ mộng sơn tạ mộng sơn vẫn lặng lẽ chờ đợi y lại gần cổ họng của y. máu văng ra bắn đầy trên mặt của tạ mộng sơn máu rất nóng đây chính là nhiệt huyết trở mặt huyền mộng đại pháp xuân ảnh thần công của tạ mộng sơn quả nhiên rất hơn người trong bát nhã bà la mật đa tâm kinh đã có g h i vô nhãn nh nhĩ tị nhiệt thần ý vô sắc thanh hương vị xúc sáp vô nhân giới nái trí vô ý thức giới vô vô minh xích vô vô minh tận hình dung tân pháp và thủ pháp của tạ mộng sơn như vậy cũng chẳng có gì là không thích đáng y xuất thủ mà thần bất trì Y hành động quỷ bất giác. Có lẽ, Thượng Phong Tài động giác. mặc Có quỷ bất lẽ vì vậy khi tạ mộng sơn thừa thắng xông lên Thượng Phong vân đang đà kích đối phương và đối phó với Trang Hoài Phi. Nhân Vân đang Trang và với đà đối đối lần ú c chiều cũ chế đó, y đã để đối y len lén là l thương, thượng, phương. ra ra phía sau họ họ chủ một dở này y vẫn chưa lập tức hạ thủ không phải là bởi vì l ọ n g giả của y tử tế gì cho cam là bởi vì y lại thấy một thượng phong vân thì liền lo lắng sẽ xuất hiện thêm một đỗ tiệm thậm chí có cả cao rừng nhất đắc nữa giết được thượng phong vân chỉ bằng chế trụ y để mặc cả để mà trả giá với đám còn lại y đã nghĩ như vậy cho nên mới hỏi như vậy thượng phong vân chế trụ trang h o ạ i phi còn y thì k h ô n g chế thượng phong vân nói cho cùng gừng càng già càng cay y vẫn sẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối chứ không phải là thượng phong vân thượng phong vân không dám loạn động mạng của y đang nằm ở trong tay tạ mộng sơn tạ mộng sơn đã lại gần đến mức đó thực tình y cũng không dám chắc mình sẽ có thể đánh được hồn mộng nhất thức và sơn ảnh nhất thức của đối phương còn mấy yếu huyệt của trang h o ạ i phi thì vẫn nằm trong tay của thượng phong vân trang h phong phân hiểu chính phán, hội cho giữ lại cái mạc. Nhưng mà cũng không nhầm.、Ý、nhầm ư ờ n kiện cũng cũng lẫn là bởi vì không, có nên trở không nên g giữ đây điều lại cái bởi đàm y y y Y y có cơ mạc. là là là mà mà vì t ở mặt mẹ trước, giết chết c y không nên ủ ư ờ i coi ta. Tạ t Mộng Sơn hoài ư ờ n mạnh của cửu hận, cũng g sức của cửu c i khi thường hậu Hậu n quả cửu. quả bị báo y hết h sức n g ê m trọng, lại vi ư tưởng tượng ư ợ t một qua sức của con n g ờ đột nhiên lại giống lên một tiếng y xuất cước đá ra ngược về phía sau một cước này của y có thể nói hoàn toàn không hợp tình hợp lý Dù danh. phù không khẽ không hợp chiến chỉ Hai huyệt hông chân Thượng Phong thù thập bát viên, thần thủ tâm thập lục ná của Thượng Phong Vân chính là đại Phật cầm ná thủ, Chầm hòa thiêu như Thượng Phong lôi buông cần động mạng. đang nằm trong Vân. viên, ná Vân ná nổi tiếng vững ổn, cũng Cũng Vân nổi giật giờ lập lược, với vì và vật vì vậy, mới bởi trái lại đại trái. rời. bởi tức của của lục của cầm yếu là bát bao ở y đậy, y y tay sẽ sẽ mất tâm Quỷ theo lý chỉ cần trang hoài phi khẽ động lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu tán thậm chí vừa xuất cước là sẽ lập tức mất mạng nhưng c h à n g hoài phi vẫn mặc kệ bởi vì mẹ của y đã chết hà nhĩ mông cũng đã chết rồi hà nhĩ mông là h u y n h đệ của y là h u y n h đệ kết bái nhưng mà y luôn coi họ hà là thân huynh đệ hà nhĩ mông tuy tướng mạo là âm trầm tính khí cổ quái nhưng mà từ trước tới giờ hà nhĩ mông chẳng những là một trợ thủ đắc lực của y mà còn chưa bao giờ bán đứng y nữa có lẽ đến bây giờ khác này c h à n g hoài phi lại cứ có cử chỉ cầu tử chứ không cần cầu sinh Con người thứ ư như vậy. Hoài Phi cướp đá già, nhưng mà cho dù trong lúc bi thương chưa ờ giờ n mình sinh Chiến hiện chính Tràng tung trong vẫn còn chưa kịp dựa vào kinh nghiệm đối địch cùng với sự mình mình mẫn mẫn, vốn mình tinh toán g già, phải Phi kịp chỗ chết thể thấy Hoài cho địch h mới bi đối đặt đá độ, tìm tột mà mà vào vậy. vào với là có cục lúc có của Y sự sơ lộ. qua. dù dựa nhất băng hỏa thất trùng thiên ở trong người tạ mộng sơn cũng đã tới lúc phát tác lần thứ ba rồi thứ hai lúc này nếu như y không liều chết một phen chỉ sợ kẻ thắng ván bài cuối cùng chỉ còn lại một mình thượng phong vân Y、đã đoán đúng, m ộ trong chiêu của thoái xuyên tâm thoái của y đã a đúng lúc thượng h p v â ngô c ũ n có ý muốn liều hàng cục, cục diện đã thay đổi chóng mặt biến hóa liên tiếp xảy ra thậm chí có thể nói là biến sinh bất chắc trong nháy mắt cục diện đã biến đổi không biết bao nhiêu lần Thạm sát Thượng Trường thổ một trong một sát thấy thế trọng thương tên láo tiểu tựa tính tiếp. Phong kình, nhưng chưa kình. chỉ chuyện không Cho như phải đánh lại Mộng mà Sơn gần Vân. vận vẫn diễn ngắn ngủi. Ngày lên ổn. nào nữa, cũng này, sau sẽ lại lực là là láo đi rồi áp ra ra cực của cảm đa Y Y Y kỳ Đó đó, dù ban đầu y vẫn còn chưa hoàn toàn lộ mặt cũng chưa đến nỗi phải trở mặt với thượng phong vân vậy cho nên y cũng muốn để lại cho cả nhà mình lẫn đối phương đường lùi một bước sau này có gì cũng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn sự tình vẫn chưa phải tới mức đ ầ y mạng sống ra để mà liều nhưng mà cơ hội để điều đó xảy ra hầu như lại không thể t h ư ợ n g phong vân đã có lòng tham số kim ngân tài bào của ngồi thiết dực lại còn vừa xuất hiện đã hạ sát thân nương của trang hoài phi xem ra chuyện này lại càng lúc càng phức tạp y vẫn nên tiền hạ thủ với cường vậy thì hơn vậy là y liền vật lực thổ k ì n h đột nhiên trường lực của y tan biến ở trong hư không đan điển trống giống đó là một cái hố lớn Hỏng bét. hòa thất thiên phát Phát thứ Băng trùng trong người y lại phát tác. Phát tác lần bét. ba. tác. tác lại ở y đến i tồi lại mới ề u huống tệ nhất, nó lại phát tác tình nó ngay vào lúc này. Đúng vào lúc tình huống này h lúc lúc c ra vào vào t c ô g lực của tạ mộng sơn lại đột nhiên biến mất. Đến thời ạ lại mộng đột sơn n i biến ê n Đến mất. t h khắc này thì đa số người ở trong n g u hàng đều đã trở mặt khi phải g i ã y ruộng bên bờ sinh tử sự tôn nghiêm của nhân tính có những lúc không còn giá trị gì nữa tới lúc này con người đã mất đi vài cái vỏ bề ngoài thứ duy nhất bọn họ có thể dựa vào chỉ còn có võ lực liều một phen liều một phen nếu như không muốn nhận lấy số mệnh của ông trời đã sắp xếp người ta phải buộc liều mình một phen đánh bạc một lần lúc này c h à n g h ỏ i phi đang liều thượng phong vân cũng đem tính mạng của mình ra đánh bạc tạ mộng sơn công lực tiêu tán cho nên mạch môn lập tức bị thượng phong vân nắm lấy vừa hai lúc này c h à n g h ỏ i phi cũng đã xuất cước để tung ra một cước như vậy y đã hy sinh rất lớn nhưng đổi lại cũng phải là nhỏ hồng của y vốn đang bị thượng phong vân nắm lấy nhưng vì muốn quay người chụp tay tạ mộng sơn cho nên họ thượng phải rút một tay về thu tay về đương nhiên không thể nào khống chế được trang hoài phi nữa nhưng mà tay còn lại y vẫn bóp chặt lấy chân của họ trang trang hoài phi vừa hất cước lên lập tức cả thịt lẫn da đã bị xớt một mạng lớn máu tươi bắn ra thượng phong vân vẫn không giữ được trang hoài phi ở trong lòng lại thầm kinh hãi nhưng mà y cũng đã ưng biến cực kỳ nhanh lập tức dịch người h o á nhưng bộ Mộng kéo Tạ mộng Sơn ra p í a t r ớ c để làm lá h thì nhanh Còn nhẹn nấp n y sau ư ờ i Tạ mà ộ Một n Sơn Trang g cước của h o i Phi đã tiếng n thần g ra Đà t h o á Tạ trúng Trang Mộng Mộng mất Sơn ngực giữa cước lại Hoài Phi bị h vào đá đã vốn t c ô lực Lại lấy là là chặt con Cũng chỉ giữ biết bị Thượng tay tình tránh Phong Vân giữ chặt lấy tay. Quả tình là còn muốn tránh né Quả kêu trời tiếng Nhưng mà tiếng kêu vừa rồi không phải là do chân của trang hoài phi đá trúng ngực của họ tạ mà gây nên mà là một cước đó của trang hoài phi đá trúng ngực của tạ mộng sơn Rồi lại đập sâu vào tạ r ra o n ngực, phá nát lồng ngực, xuyên qua phía sau lưng.、Máu、phun ra như、suối. Những g phá phía h Máu dựa qua sau suối. t mộc á u nhỏ li ti bắn ra đầy trên mặt của Thượng Phong Vân. Thượng Phong Vân ly làm ti mặt b ra của đầy khói đã nhiều đã năm, h thuộc hàng nhất chưa kinh hái đến như ứ c cũng cao lục cũng vụ viến Vậy vậy. trong môn. đến Mộng giờ Tạ mà bao ở y sơn giống lên một tiếng khoe mắt giống như là muôn rách bươm tới lúc này thì cho dù công lực của y hoàn toàn phục nguyên cũng đã quá vô dụng rồi lồng ngực của y đã biến thành một đống bầy n h ầ y sau lưng có một lỗ hồng to tướng đáng sợ hơn là cước lực của trang hoài phi vẫn chưa dừng lại chưa dứt chưa ngừng nghỉ c h â n của y xuyên qua tạm ộ n g sơn rồi vẫn tiếp tục bay tiếp một cước mang thêm máu thịt bầy nhảy đá thẳng tới kẻ nấp sau lưng tạm ộ n g sơn là thượng phong vân thượng phong vân lại gầm lên một tiếng quái dị vừa vận công t ề kháng vừa lại vùng một chiếc then sắt trong tay đỡ lại nhưng mà y vẫn bị đá trúng cho dù y đã đỡ được một phần dư lực của lực đạo cũng là bị đ ẩ y bắn ậ t một phần tư kinh đạo cước của Tràng trúng Tạm trúng mất một tư một đụng đạo Đá đi phần kinh Mộng Sơn, nhưng mà y rồi, lại mất đi một phần tư kinh, vẫn lại còn một dư, một phần mà một Phi. Hoài cước cước dư, tư rồi, lại lại của công lực. y Y b người ra xa miệng phun ra một đống máu lúc này tạ mộng sơn đã biến thành một huyết nhân chân trái của trang hoài phi vẫn còn xuyên qua cái lỗ hổng lớn ở trên ngực của y nhưng mà tạ mộng sơn vẫn chưa tuyệt khí tình cảnh cực kỳ đáng sợ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cuồng phong bên ngoài vẫn gào rú như điên loạn giết lên những tiếng như bì thảm như khoan khoái bên trong n g u hàng người đã tắm máu tắm lệ kiếm đã bạt cùng đã d ư ơ n g g i ấ y ruộng giữa sống và chết giữa trời đất vô tình trang đại nương đã chết hà nhĩ mông thảm tử tạ mậu sơn cũng đang bên bờ vực thẳm trang hoài phi cũng đã bị thương hai người nhìn nhau c h ầ m c h ầ m dược lực ở trong người đường thiên hải đang p h á tác công lực của thiết thủ đã mất hết cả hai đều đang chờ đợi gió từ ngoài ngàn dặm đưa đến những khúc bi c à lũ cá trong an cũng đang hiếu kỳ nếm thử ngũ tạc lục phủ bắn rơi vào trong nơi mà chúng đang sinh sống phát ra những tiếng lép bép thiết t h ủ có ý muốn giúp chàng hoài p h i cũng muốn ngăn cản bọn họ tàn sát lẫn nhau nhưng mà chàng không có khả năng đó không thể nào làm được gì chỉ đành phải thở d à i tiếp nối gió thổi vào ngu hàng mưa cũng tuôn vào theo chàng hoài p h i đột nhiên gần giọng nói ai Một nói g ư ờ i loạn trọng, p h n bên trên, mình đầy vết thương. Y vừa phóng g g vào vết vừa vào, tức đầy Y lập y dậy, ruộng bò h é tới lên v Trang Hoài Phi. Láo đây ạ i đối thiết diện tôi vừa lên thuyền, y lên bất ngờ xuất hiện đánh hồi tiền bối Nói hãy thận, phục kích Chúng thuyền, đánh, đã Y bay cẩn sông. lên lên ngờ luôn xuống sông. bất xuất tới đ ở bờ vừa y mới phát hiện ra tình cảnh thảm liệt ở trong ngô hàng cục diện đã không phải là cho... do trang hoài phi nắm giữ nữa có vài người đã chết tình thế hung h i ể m người n o khoan giáo à vàng i tới một giọng nói khoan hòa. nói đúng lắm. Ta đã đánh bài hồ niên lại đúng đánh xuống sông, một ta t lắm, hòa. hồ h Y đã đã ơ nương n con xin nữa, muốn lên nói. g g Y. Lily Lệ, là cầm cô cả chỉ câu đổi một ư tất đều hiện thân không chỉ là một người phía trước còn có một người phụ nữ trong mưa gió l i ly lại càng thêm bội phần diễm tuyệt n ằ m bị người ta đẩy vào hai tay trói chặt phía sau là một hán tử một nam nhân bình phàm lại vô cùng bình phàm ngữ khí của y cũng rất ôn hòa y lại còn cười cười mỉm cười chào hỏi thiết thủ Ta tốt sau ố mà, lần này lần lại người chúng kế chịu thiệt thòi, lại còn thiết thòi, chịu c kế ca ta a thì lại ngồi hưởng thợ, hưởng thụ, đây, hưởng hưởng hưởng lại lợi ngồi ngư ông. s đó y lại nói Chẳng còn cách nào khác, chứ. nào bảo ai ta tốt số、chứ? rồi y lại nhìn thượng phong vân gật đầu Ta biết đoạt tài thật thôi. ra đã sớm số kim mà bảo người lại rồi, người con lòng đoạt lại số tài bảo kim ngân này rồi. Thật ra, người nào cũng như vậy mà thôi. Có của còn điều người đến đại người lại tới bản doanh Hồng Sơn, sông. bờ Tạm ta thì v ậ y chẳng phải lại à Hoài hay hơn hay Phi thể h sao? Trang Hoài Phi liệu có c y đ đâu được chứ? Số bảo vật nhướng à y bay lên trời được c ắ c cũng cho công Đả đả đ phải láo lợi khoát. hổ thì nhiều. dứt ít Bớt gọn gàng và dứt khoát. Sự bán công bồi, vốn bồi, và Sự ợ c công sức, đó mới là thượng sách. Ý lại nhớ mày cười cười hỏi thượng phong vân đang thở hộn hển chẳng phải là thế sao hết chương Hết thập m o n giờ rằng m ọ n g ư i đã có p h ú tạm giời nghe Đừng đăng cũng thông những Giờ vui khi dõi video mới nhất trên kênh của Annie vẻ chuyện. quên ký kênh kênh như nhận theo nhất nhé. ấn trên của để t báo biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần sáu đà lão hổ